các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những năm qua hai vợ chồng luôn kính yêu lẫn nhau, có việc gì cũng cùng nhau trao đổi, có chuyện vui gì cũng cùng nhau hưởng thụ, ở chung với con mình giống như là bạn bè, nên đối với cô tự nhiên cũng giống như vậy. Thở nhỏ, cô sống trong bóng ma của người cha bượm chịu, người mẹ lúc nào cũng những nhịn chịu đựng, bị bố đánh chỉ biết âm thầm mà khóc, cam chịu số phận bất hạnh, không hề có ý muốn vùng lên, không khí vui vẻ hòa thuận trong nhà họ Mạnh Cùng với những quan niệm mới có thể khiến cô lại áo ước không thể nào tưởng tượng nổi. Đó cũng là lý do vì sao mà cô rất nhanh đã yêu quý bọn họ. Nhưng mà người kiến cô hiếu kỷ nhất lại chính là em trai của Mạnh Hiên Ngăng, Mạnh Hiên Triệt. Bởi vì từ cùng một mẹ sinh ra, nhưng anh ấy lại là phiên bản hoàn toàn khác với Mạnh Hiên Ngăng. Anh chú đang ở trong phòng bếp, chú ngồi xuống đây đã. Tạ Thái Giao nhiệt tình mời mọc đối với người nhà của Hiên Ngăng. Thái độ của cô rất là thân thiết. Bạn nãy mới đi xem nhà. thuận tiện đi qua nơi này nên liền vào trong. Hy vọng sẽ không quấy rầy chị dâu. Cậu đã đổi giọng gọi cô là chị dâu rồi. Nói đi xem chà chỉ là cái cớ, Kỳ thật đã sớm muốn tới đây để thăm dò. Cậu rất là tò mò. Ông anh về ngoài thì tư sinh. Nhưng bạn chất lại thù vị. Khi ở cùng với chị dâu thì sẽ như thế nào? Thật là đúng lúc. Anh trai chú có mua bánh ngọt đây. Mau ăn thử đi. Cảm ơn. Hai mắt của cậu sáng lên. Đây chẳng phải là món bánh xoài mà ông anh thích nhất hay sao? Cậu có thể ăn nó rồi. Trước đây mỗi lần đi mua về, anh ấy đều không nỡ để cho người khác ăn. Lại còn có thêm cà phê đặt trực tiếp từ nước ngoài về. Hôm nay mới chuyển tới, chú cũng uống thử xem. Tạ Thái Giao rót một cốc cà phê thơm nồng đưa cho cậu. Mấy người tôi đã biết là thượng hạn trời. Đối với việc thưởng thức cà phê, anh trai cậu luôn rất là chố trọng có thể thu được hàng cao cấp Đài Loan mà không thể nào mua nổi. Trước kia anh chỉ có thể uống trộm được một chút, nhưng bây giờ lại có cơ hội quang minh chính đại để mà nhắm nháp. Chị giàu và anh trai rất là khác nhau. Cậu đã lớn lên với anh trai, anh ấy đã từng tiếp cận cậu như thế. Nếu như cho phép mà dám ăn vụn bánh ngọt mà anh yêu thích nhất hoặc là uống trộm một ngụm cà phê quý giá kia, thì dép lê sẽ sẵn sàng bay tới. Mới chỉ nhấp một ngụm, Mà cậu đã mê đắm quên mình. Bánh ngọt hoàng gia phối với cà phê đế vương thật là đáng khen. Vợ à, món gà dầu mèm mà em thích nhất đã làm xong rồi đó. Đúng lúc này từ phòng bếp, truyền đến tiếng kêu đầy tâm tình của Mạnh hiên ngang, người cũng theo tiếng mà bay tới. Mạnh hiên ngang vô cùng thích thú. Bê nổi đua nước đi ra, trên mặt hiện lên một nụ cười vô hại giống như thiên sứ. Nhất thời hai anh em bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát. Cả thân hình của Mạnh hiên ngang chấn động, Mạnh nghiên triệt tỉ vun cà phê ra khắp nhà. Ờ kìa, làm sao lại uống cà phê đến bị sặc như thế chứ? Tạ thái dao vội vàng lấy căn tay ra cho cậu lâu, cũng giúp cậu vốn lưng nhuận khí, hoàn toàn không thấy về mặt kinh ngạc trên mặt của người chồng sắp cưới. Mạnh nghiên ngang hóa đá. Nếu như trước đó cậu em kia muốn tới, anh nhất định sẽ đem nhút tiểu tử này ở bên ngoài để cho tên này nếm phải mùi đời. Sở dĩ, Mạnh nghiên triệt phun cà phê là bởi vì cách ăn mặc của ông anh trai rất là kinh bạo. Người ngoài không biết, toàn thân trên giới của anh ấy không hề phát ra một tím mùi lưu manh nào, nhưng bên trong chính là một tên đầu sỏ đại thổ phì. Mới trước đây, cậu và anh còn chơi trò cảnh sát bắt cướp. Anh ấy lúc nào cũng giả dạng kẹp cướp, lần nào cũng hạ đo phán cậu, rồi ở phía trên cậu cười gian, còn cố ý đếm tới 10. Rõ ràng so với sat bat cuop anh ay luc nao cung gia dang ke cuop lan đã dã man hơn, ngày Thường lại cố tình trưng ra bộ mặt tư sinh lừa gạt mọi người. Cái được gọi là chân chính, lương thiện, thì cậu lại hoàn toàn khác với ông anh. Ngày thường thô lỗ ngỗ ngược, đi trên đường, thể nào cũng bị cảnh sát kiểm tra trước. Ông anh trai ở nhà làm bá vương, bây giờ đột nhiên mặc tạp dề màu hồng phấn đi xào rau, hai tay bưng nổi, ở trên mặt còn hiện lên nụ cười rất là hiền tuệ. Hoàn toàn đã trở thành người đàn ông của đại gia đình, khiến người ta nhìn thấy, chỉ muốn phun trà, mấy mà bánh ngọt cũng đã ăn hết, nếu không thì chắc chắn sẽ bị nghẹn chết mất. Trong lúc không khí quỷ dị bao trùm lấy cả hai anh em nếu không phải là vì có Thái Giao ở đây Mạnh Hiền Ngang đã sớm đặt nổi xuống xây rách tạp dề hướng về phía cậu em trai mà đã bay một cước phải đánh cho nó như tử xem ra bởi vì nén cười mà khuôn mặt có một chút trôn rầy Tạ Thái Giao bị món gà rổ mè trong tay Mạnh Hiền Ngang thu hút sau khi đính hôn với anh cái tốt nhất chính là việc này hai người bọn họ mỗi ngày ở chung cùng một chỗ ngủ cùng một nơi. Mặc dù cô có cố chấp, chiếm ưu thế hơn, còn anh thì cả ngày thật là đáng thương. Nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng người có cảm giác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.